p h i i ệ n audio chậm nét thân hành giới thiệu tác phẩm đa tình kiếm khách vô tình kiếm tác giả cổ long qua sự d i ệ n đ ộ c của thanh nguyệt mời các bạn cùng nghe hồi thứ nhất cái túi giết người gió lạnh như từng ngọn dao chém xuống vạn vật y hệt những con cá nằm trên thớt tuyết chết lạnh cứng đơ ngàn dặm tuyết rơi, bầu trời như một biển muối mênh mông trắng xóa. Tuyết cứ tiếp tục rơi, gió lạnh không ngừng. Một cỗ xe ngựa vượt đường từ phương bắc, bánh xe nghiến lên băng giá rào rào, bắn văng từng loạt hoa tuyết rơi lổ chỗ, kính cả vệ đường. Tiếng xe k h u tiếng vó ngựa, dù dập dồn nhưng vẫn không lay động được khung cảnh tịch mịch tiêu sơ. khung cảnh cũng đã t r ù m k h ă n x ô t a n g tốc. Lý Tầm Hoa n g hát hơi liền mấy cái, hắn ngay chân và khẽ vặn mình, ngồi trong xe phủ rèm da báo, tuy ấm áp dễ chịu, nhưng cuộc đời ngang trái dường như cứ đẩy con người vào cái cảnh mà chính lòng họ không muốn bao giờ. Lý Tầm Hoa n g chép miệng thở dài, con người sinh ra là đã đắm mình vào mâu thuẫn. bất cứ một ai cho dù không muốn cũng chẳng biết phải làm sao hắn cúi xuống góc thùng xe lôi ra bầu rượu mở nút n h e o mắt nhìn vào và vươn cổ n ó c cạn một hơi giọt rượu cuối cùng chảy vào cổ lý tầm hoan g cúi đầu ho sặc sụa tiếng ho kêu dài làm hắn phải gặp mình tiếng ho sù sụ, sụ không ngừng làm cho da mặt trắng xanh vì k h í trời lạnh lẽo đã phải đỏ dần, hắn hò nổi cả gân cổ, h o như một chứng bệnh kinh niên. Lý Tầm Hoan g trong bình rượu lên để xem còn giọt nào trong đó nữa không, và rút ra một con dao mỏng như lá lúa, dùng mũi k h ắ c lên bầu rượu. như một nhà điêu khắc chuyên môn, mũi dao thon thoát uốn quanh một cách thành thục và chỉ thoáng qua làn nét điêu khắc. đã lộ lên một hình dáng người đàn bà. Người đàn bà không những đẹp mà nét k h ắ c còn làm nổi bật lên vẻ thùy mị, đoan trang, sống động. Không phải nét k h ắ c đã cho hình nhân một linh hồn, mà có lẽ linh hồn người khác đã lồng vào hình k h ắ c Chỉ có tâm sự người nghệ sĩ hoàn toàn k ý thác, tác phẩm mới có thể có thần như thế. khuôn mặt của Lý Tầm Hoan g hình như không phải là con người và đôi mắt hắn đã sâu chùm những đường nhăn như đuôi cá. Mọi đường nhăn đều hằn đậm nét phong trần, biểu hiện đầy bất hạnh. Còn đôi t r ồ n g mắt, đôi t r ồ n g mắt trong và lóng lánh của hắn thanh minh rằng hắn không phải là người đã về già. Đôi mắt ngời ngời đó nói rằng hắn vẫn còn trong lứa tuổi thanh niên. đôi tròng mắt sáng mà dịu hiền linh động và sâu thẳm đúng là ngưỡng cửa đi vào tận đáy tâm tư đôi mắt ưa nhìn chứ không làm cho người ta khó chịu hình khắc đã hoàn thành hắn nhìn hình k h á c h thật sâu chứ không phải nhìn sững và hắn phục xô cửa xe nhảy xuống g á đánh xe vội ghi mạnh dây cương cổ xe trao qua và dừng hẳn lại. gã đánh xe là một gã có râu q u a y nón, đôi mắt gã bé n h ọ như n mắt chim ưng, nhưng khi đúng vào mặt Lý Tầm Hoan, g lập tức tia mắt hắn dịu lại như sót thương, như triều mến. Đôi mắt sáng quát nhưng hiền hòa, y như một con chó dữ nhìn vị chủ nhân. Lý Tầm Hoan g nhìn quanh, dùng con dao nhỏ khoét một lỗ sâu trên mặt tuyết đã đóng băng, để bình rượu có khắc hình người xuống. và gơm đùn g mặt tuyết vung lên như một ngôi mộ con. hắn đứng sững nhìn ngôi mộ tuyết bằng đôi mắt lờ đờ thâm t h ẳ m Tay c â n da mặt tuy đã bị khí lạnh làm cho xanh tím, cả thân mình hoa tuyết đâm đầy, nhưng lý tầm hoang không tỏ ra một chút gì lạnh lẽo. hắn đứng trước ngôi mộ tuyết như một người đưa kẻ thân thiết nhất đến nơi yên nghỉ cuối cùng mà sinh mạng của kẻ còn lại. dường như không còn ý nghĩa. Nếu là một ai khác chứng kiến hành động của Lý Tầm Hoan, g nhất định sẽ cho là kỳ dị. Nhưng tên đánh xe có vẻ đã quen rồi, gã chỉ nói một cách dịu dàng. Trời sắp tối rồi, mà đường hãy còn xa, thiếu gia hãy lên xe cho sớm. Lý Tầm Hoan g chậm chạp quay mình lại. đến bây giờ hắn mới phát giác một hàng dấu chân s á t bên xe. dấu chân này cũng cùng chiều với vết xe của hắn giữa con đường trống vắng m ê n h mông hàng dấu chân đơn độc như dấu bèo trôi trên mặt bể dấu chân rất sâu chứng tỏ con người đó đã trải qua một quãng đường xa lắm đôi chân đã rất cùng lực kiệt nhưng kẻ ấy vẫn không chịu dừng bước lý t ầ m hoa khẽ thở dài trong giờ cuối của ngày giữa khi trời lạnh lẽo một con người cô độc vượt đường trường hoang vắng, ta nghĩ kẻ ấy là một người cô độc đáng thương. gã r â u e r đánh xe không nói gì nhưng tia mắt gã đã nói lên điều suy nghĩ. thiếu gia không phải là người hiu quạnh đáng thương sao? tại sao lại cứ phải nghĩ đến người khác mà quên mất thân phận mình? cổ xe lại chuyển mình, bánh xe lại nghiến trên mặt tuyết đóng băng, nghe rào rào. Lý Thầm Hoan g lại tiếp tục khắc. Nhiều khúc tòng già rắn chắc ngổn ngang trên thành xe. Không biết hắn đã khắc biết bao nhiêu và còn bao nhiêu chưa khắc. Chỉ thấy được rằng mũi dao cứ đi theo chiều quen thuộc của bàn tay tinh luyện. Trước sau hắn chỉ khắc một mẫu giống nhau, hình người đàn bà đẹp. Đường càng đi càng hung h ú c tuyết đóng trên đầu cây. t u y ế phủ trên mặt đất trắng xóa một màu. trong khung cảnh tịch mịch hoang vu, chợt nghe có tiếng chân bước. tất nhiên tiếng người bước đi không phải là tiếng c u động lớn, nhưng đối với thính giác tinh nhạy, với sự cố ý đợi chờ, tiếng bước chân đủ khẽ. lý tầm hoan g vẫn nghe rõ mồm một. hắn xô vẹt rèm cửa bằng da beo để nhìn ra phía trước. một bóng người hiện rõ. một bóng đen trên nền tuyết trắng mênh mông. người đó đi thật chậm, nhưng bước chân đều đều. tuy nghe tiếng xe k h u nhưng tuyệt nhiên không hề quay đầu nhìn lại. tuyết xuống như mưa phùn, đầu hắn không đổi nón, tuyết rơi xuống tóc, tuyết bám vào mặt, nước chảy theo cổ hắn xuống lưng, xuống ngực, ướt đẫm chiếc áo mỏng mà hắn mặc trong mình. ngồi một chỗ khô ráo, gió cũng lạnh buốt da, nhưng hắn vẫn như không. Lương hắn vẫn đứng như da thịt của hắn là đồng sắt. Nhìn vào dáng điệu của hắn, người ta có cảm tưởng đến một con người không hề than vãn, không hề biết khuất phục là gì. Mãi cho đến lúc bánh xe vượt qua cạnh hắn, Lý Tầm Hoan g mới t r ô n g rõ được mặt hắn. Một gã thiếu niên mày rậm, mắt to, vành môi mông mỏng khép lại. như một làn chỉ hồng viền quanh khóe miệng gương mặt hắn lạnh băng như giá tuyết y như không việc gì có thể làm cho hắn quan tâm luôn cả sự hiện diện của hắn hắn cũng xem như không có hắn còn trẻ quá bằng phương cách tuổi tác đó chưa có thể gọi là người lớn nhưng sắc diện và dáng dấp của hắn lại có đủ một mê lực hấp dẫn lạ lùng nhất là đôi mắt rớt lông lanh Lý Tầm Hoa nhìn g n hắn bằng chui mắt, mỉm cười và co chân đẩy tung cửa xe lên đi tôi chở cho một đội một câu nói rất thường nhưng có một sức mạnh như truyền loan vì giữa vùng băng tuyết mênh mông mời một khách bộ hành lên xe quả là một đề nghị không ai có thể từ chối được nhưng gã thiếu niên mắt rớt chẳng buồn nhìn lại chân hắn cứ bước đều đều không mau hơn mà cũng chẳng chậm hơn y như không nghe thấy có gì ở kế bên cả lý tầm hoang nói biết à gã thiếu niên chậm chậm kéo tay đặt vào cán kiếm mang lũng lẳng bên hông cử động của hắn rất chậm nhưng cũng y như bàn tay cầm dao khắc hình của lý tầm hoang bàn tay đặt lên cán kiếm của hắn rất chuyên môn tinh luyện Lý Tầm Hoan g bật cười. À, như thế là không đ i ế c Mời lên xe, mời lên uống một chén rượu cho ấm bụng. Một chén rượu, dù đối với một người nào cũng chẳng có hại chi mà. Gã thiếu niên đáp cọc lóc. Ta không thể uống. Những đường nhăn ở chui mắt Lý Tầm Hoan g vẫn gợn lên nét cười. Ta mời uống không phải trả tiền mà. gã thiếu niên vẫn cọc cằn khó thương. Không phải vật của ta, ta không giữ. Không phải rượu của ta, ta không uống. Ta nói thế cũng khá rõ chứ? Lý t h ầ m Hoan gật g đầu. Rõ, khá rõ. Gã thiếu niên nói tiếp. Tốt, vậy thì cứ đi đi. lặng thinh một lúc Lý t h m Hoan g chợt cười. Tốt, ta đi. nhưng đến lúc rượu của túc hạ mua thì túc hạ có mời ta một chén không? Gã thiếu niên nhìn lên, tự nhiên. Lý Tầm Hoan g cười vẫy tay. Vậy xin tạm biệt. Cỗ xe lại bắt đầu lăn bánh, bóng gã thiếu niên dần dần mất hút ở phía sau. Lý Tầm Hoan g nói với gã đánh xe, người thấy gã thiếu niên ấy có lạ không? Riêng ta nghĩ. hắn nhất định không phải con người lịch lãm tầm thường, không ngờ lời lẽ của hắn hết sức là trung thực, trung thực đến ngây thơ. gã đánh xe điềm nhiên, hắn cũng chỉ là cậu bé có tính quật cường như bao cậu bé quật cường khác, có thế thôi. lý thầm hoan g lại hỏi, người có thấy thanh kiếm hắn đeo bên hông không? gã đánh xe cười. cái đó mà cũng có thể gọi là thanh kiếm sao? đúng như gã đánh xe nói, vật mà tên thiếu niên đeo bên mình không thể gọi là thanh kiếm, mà cũng không thể gọi là thanh đao. nó là một thanh sắt dẹp dẹp, không mũi nhọn, không lưỡi bén, không có cán. cái gọi là cán chỉ là hai miếng gỗ mỏng kẹp vào đầu của thanh sắt mà thôi. gã đánh xe cười nói tiếp. theo tôi thấy thì đó là món đồ chơi con nít. Lý Tầm Hoan g không cười mà lại thở ra. Theo ta thấy thì món đồ chơi con nít ấy cực kỳ nguy hiểm. Tốt hơn hết là không nên đùa với hắn. Gã đánh xe lặng thinh, cổ xe cứ thế bò n t quãng đường xa. Cuối cùng đến một thị trấn nhỏ. Thị trấn nằm sát vùng biên giới, vừa nghèo nàn vừa heo hút. nhưng lữ khách lại đông vầy. Một khách điểm duy nhất đã nhỏ mà khách lại rất đông, làm cho bầu không khí rất ồn ào. Vì hầu hết những khách ngược xuôi trên con đường này đều lấy thị trấn đó, khách điểm đó làm chỗ nghỉ chân, sửa soạn cho con đường sắp tới, hoặc chuẩn bị lại con người các bụi, chuẩn bị lại cho hàng hóa để xâm nhập vùng dân cư đông đúc hoặc vượt đường trường ra biên giới xa xăm. hành ra bất cứ người từ ngoài vào hay từ trong ra, không ai có thể bỏ rơi nơi này. Trước khách đếm i là một khoảng sân rộng, nhiều cổ xe tải hàng của một tiêu cục nào đó sắp thẳng một hàng. Đó là những cổ xe trống, có lẽ đã đưa hàng đến nơi xong cả. Phía trước khách đếm là nơi ăn uống, không rộng lắm mà khách vẫn ra vào không ngớt. hầu hết là người lực lưỡng áo choàng da thú họ là những khách giang hồ xuôi ngược họ là những nhân viên tiêu cục tải hàng hầu hết những kẻ đặt chân đến đây đặt chân đến một vùng biên giới xa xôi hình như khung cảnh đã gợi cho họ một nếp sống ngang tàn cho nên người nào cũng n ó c rượu như uống nước và nhiều kẻ ngược áo lại phanh ra như muốn chứng tỏ với người khác rằng ta đây là kẻ màng trời chiếu đất chưa từng sợ lạnh là gì. Lúc thầy trò lý tầm hoang đến đó thì phòng ăn khách đếm i không còn phòng nào trống cả. h ọ lý phải chợt v ậ t lắm mới vào được chiếc bàn trong kẹt, một chiếc bàn tồi tàn để những đĩa ớt thừa và những chai dầu lung tung. Có lẽ vì vậy mà nó còn bỏ trống, ai cũng chê. Lý Tầm Hoa ngồi xuống nhìn ra ngoài, những cổ xe tải hàng trống vẫn giang i a n g Mỗi nóc xe đều có cắm một cây cờ theo hình một chiếc đầu, không biết đầu hổ hay sư tử. Lý Tầm Hoa gọi rượu, hắn uống chậm rãi hết chén này sang chén nọ và cứ cạn một ngụm là lại công mình ho sặc sụa. Gã đánh xe râu quai nón đi vào, tiến đến cạnh chủ khẽ thưa. một cái phòng góc phía nam trên gác đã sửa soạn sạch sẽ, bao giờ mệt, xin thiếu gia lên đó nghỉ. Hình như biết trước gã đánh xe sẽ làm việc đó, Lý Tầm Hoan g chỉ gật đầu nhưng không ngó lại. Một lúc sau tên đánh xe phục nói, Kim Sư Tiêu Cục có khá đông người trong khách đ i ế m này, dường như là họ mới giao hàng xong trở về. Lý Tầm Hoan g hỏi. ai là kẻ cầm đầu của chuyến chở hàng này? gã đánh xe đáp mau, nghe nói như là cấp phong kiếm gia cắt lôi. lý t ầ m hoan g khẽ câu mài nhưng rồi lại cười. hừ, tên ấy sống đến ngày nay thì kể ra cũng không phải dễ. tuy nói chuyện với người sau lưng nhưng đôi mắt của lý t ầ m hoan g cứ ngó chầm chạp ra phía cửa, hình như đang chờ đợi một ai. gà đánh xe nói ngay vào sự mong đợi ấy. chú bé ấy không đi lẹ, có lẽ đến đây cũng phải quá canh đầu. lý tầm hoan g cười, hắn không phải là không đi lẹ được, nhưng tại vì hắn không muốn phí sức. ngươi có thấy một con chó sói đi thông thả bao giờ chưa? nếu phía trước không có con vật cho nó đuổi và phía sau không có con vật rượt theo, thì nó nhất định không bao giờ nó đi nhanh. vì nó không muốn phí bỏ sức lực một cách vô ích, có lẽ nó hà tiện sức để chờ cái cơ hội hữu dụng bất chợt, chẳng biết thời gian nào. gã đánh xe cũng cười, nhưng chú bé ấy không phải là con sói. Lý Thầm Hoan g không nói nữa vì hắn đang bận ho. ngay lúc đó có ba người từ phía sau đi vào phòng ăn, họ nói chuyện với nhau rất lớn. họ đang nói với nhau về những câu chuyện không đầu không đuôi, những câu chuyện sôi máu giang hồ. họ cũng không quên kéo léo tự x ư ơ n g y như là sợ người khác không biết họ là người của kim sư tiêu cục, không biết họ là đại đầu lãnh của một tiêu cục nhiều huy thế ấy. lý tầm hoa nhận ra ngay một trong ba người ấy là cấp phong kiếm gia cắt lôi, nhưng ba gã ấy không buồn để mắt vào một ai cả. họ ngồi xuống là rượu thịt đã kề bên miệng, da c á c lôi hào khí hừng hừng. triệu l ã o nhị có nhớ phụ thái hành tứ hổ ở thái hành sơn không? người bên trái nói sao lại không? cái câu nói sắc sỡ của bọn thái hành tứ hổ là khó quên hơn hết. họ nói sao hả? à à họ nói chỉ cần đại ca bò ba vòng dưới đất thì họ cho quan núi. bằng không thì chẳng những hàng quá mà luôn cả cái thủ cấp của đại ca họ cũng mượn lại luôn người bên phải p h ì cười thế mà họ vừa rút đ a o là kiếm của đại ca đã xuyên qua ế t hầu họ rồi người ngồi bên trái càng nói lớn tiếng hơn vậy mà dám xưng là t ứ hổ chứ đáng lý gọi họ là thứ rùa mới đúng người bên phải nhịp bầu rượu k h u a âm lên bàn nói không phải mình tự khen, chứ tôi dám cam đoan rằng trong thiên hạ không ai có thể lẹ tai hơn đại ca nhà mình đâu. Gia cát lôi nóc đánh trọn một chén rượu đầy, cười ha hả. Nhưng giọng cười của gã tắt ngang khi thấy hai người khoác rèm cửa bước vào. Hai t ả áo choàng đỏ rực màu máu theo chiều gió hất lên. Đầu họ đội nón rộng vành. cả hai bóng dáng in hệt như nhau làm cho mọi người nhìn sững. tuy chưa thấy rõ mặt nhưng bằng vào thuật khinh công và khí thế uy mãnh của hai người mặc áo choàng đ ỏ ai cũng đều biết họ không phải là kẻ tầm thường. nhưng đôi mắt của lý tầm hoan g cứ đăm đăm ngoài cửa, chứ không nhìn hai người ấy. vì gió đưa rèm cửa phất lên, đôi mắt họ lý bắt gặp ngay bóng của con người mà mình đang chờ đợi. gã thiếu niên mắt xếch, hắn đến nhưng lại không vào, hắn ngó bằng bộ mặt ngơ ngơ e ấp, hình như hắn ngại chỗ đông người. Lý Thẩm Hoan g chợt nghe lòng thương hại, hai tên áo choàng đỏ đứng ngay giữa cửa, thông thả cởi áo choàng và thông thả gấp lại và chậm chậm lột nón xuống. Mọi người lại một phen kinh dị vì cách ăn mặc của họ. cả hai đều mặc quần áo đen có nhiều đường viền trắng y phục lại bó sát thân người thêm vào đó thân hình cao l ê u ngêu của họ làm cho họ y như hai con rắn nhất là bốn con mắt bốn con ngươi xanh rờn như mắt rắn lục cườm gắn trên hai bộ mặt một thì t r ắ n b ệ n h một y như lọ chảo tóc họ lại que que như sáp nếu không có hai n g ớ da khác biệt thì cả hai người ấy không ai phân biệt nổi. cởi áo, xếp áo, lột nón xong xuôi, cả hai bước thẳng tới bàn của gia cát lôi. họ đi hơi chậm nhưng tiêm mắt rực lên hung á dị thường. gia cát lôi hơi chột dạ nhưng cố đứng dậy mỉm cười. tướng cao danh quý t á n h là chi xin cho cả mặt trắng cắt ngang. người là cấp phong kiếm gia cát lôi giọng nói của hắn không lớn lắm nhưng nhọn quắc gai gai gia cát lôi chợt thấy rùng mình à chính là tại hạ gã mặt đen cười nhạt lẽ lắm sao mà dám xưng là cấp phong kiếm hắn cho tay lên vai một thanh kiếm ngời ngời diệu quật như lá lúa rút theo chót mũi kiếm rung lên bần bật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 bằng không xin mời nhị vị đi ra lý tầm hoan g mỉm cười nụ cười nói lên rằng da c á t lôi chỉ có thể chém bánh tiêu chứ không thể chém đầu người bằng cách đó tên mặt đen cười khanh khách đó là thủ thuật của những tay nấu bếp nhưng thôi ta cũng theo cho vui lời chi t r ư ớ hắn đã đưa mũi kiếm hất để bánh tiêu lên tám miếng bánh văng tung lên ngọn kiếm rung lên châm chớp. Thay vì chém tám miếng bánh như da cắt lôi, gã mặt đen lại dùng mũi kiếm xuyên qua từng miếng một, cả tám miếng sâu vào mũi kiếm như cầm từng miếng xỏ vào. Da cắt lôi mặt xám như đất sét, vừa t h ụ c lùi vừa rung i ọ n g Nhị nhị vị là ai? Là bích quyết sông xà. Nghe đến bốn tiếng bích h u y ế t sông xà. gã t i ê u sư còn lại đứng cạnh g i a các lôi, vụt tụt mình xuống, chui tút dưới gầm bàn, run cầm cập. luôn cả gã đánh xe đứng sau lưng lý tầm hoan g cũng khẽ cau mày. cả một giải lưu vực hoàng hà trong giới hắc đạo võ lâm, phải kể về lòng hung hãn cũng như công lực, thì ít ai chẳng nghe đến tiếng bích h u y ế t sông xà, nghe đồn hai chiếc áo choàng của họ cũng nhuộm đỏ bằng máu. sự thật thì đó chỉ là lời đồn đ ã i c h ứ chưa một ai m ụ c kích. Vì những kẻ thấy được hành động của binh huyết sông xà, thì chẳng người nào còn sống được một. Vì khi thấy thì phải chết liền theo. Tên Hắc Xà cười sần s ặ c Khá, ngươi còn nghe danh của bọn ta thì kể như ngươi còn may mắn lắm đấy. Gia Cát Lôi nghiến răng. Hai vị đã cần đến cái túi ấy rồi thì. thì tại hạ biết nói sao đây? vậy xin tùy tiện mang đi vậy. Bạch xà r ù n g vai. Bây giờ thì đã t r ễ rồi, đáng lý n g ư ơ i phải chết, nhưng thôi, gọi là lưu lại chút tình, người hãy bò quanh bàn ba vòng rồi ta sẽ tha cho. nếu không, túi mất mà đầu n g ư ơ i cũng mất. thật là chớ treo. câu nói vừa rồi bọn gia cát lôi nói ra của bọn thái hành ngũ hổ để tự khoe mình thế nhưng bây giờ bây giờ thì gia cát lôi vùng t h ậ p xuống bò đủ ba vòng xung quanh bàn lý tẩm hoan g thở ra lầm bầm tính tình hắn biến đổi đến cả công lưng ra như thế này thảo nào mà hắn còn sống đến ngày nay bích huyết x ô n g xà quả thật thính tai Lý Thẩm Hoan g l ầ m b ầ m dù rất khẽ nhưng cả hai đều nghe thấy và đều quay phát lại. Bạch Sà cười sảng s ạ c t é ra nơi đây còn có cao nhân, thế mà xem tí nữa bọn này hóa ra kẻ vô tình. Hắc Sà cười theo hô hố. Cái túi này do ngươi tình nguyện giao cho, nhưng nếu có ai không bằng lòng thì bọn này sẵn sàng nhường lại. Bạch Sà cho tay lên vai. một thanh kiếm diệu quạt được rút theo ra chỉ cần nhanh tay kiếm hơn thì bọn này không những bằng lòng để cái túi này mà còn bằng lòng để luôn chiếc đầu hắn nói mà tia mắt hắn bắn thẳng vào mặt lý tầm hoan nhưng anh t h ợ điêu khắc này y như không nghe vì tay anh đang m ã i mê chạm trổ nhưng kẻ khác đã lên tiếng chiếc đầu đó đáng được bao nhiêu lượng bạc câu nói đó làm cho lý tậm hoan giật g mình vì nó phát lên từ ngoài cửa và gã thiếu niên mắt x ế t đã bước vô trên mình gã hãy còn ướt đẫm mái tóc rối bời bông tuyết hãy còn đơm ư nét mặt hắn vẫn lạnh lùng cô độc đôi mắt hắn thật trong sáng nhưng hơi mang dại đôi mắt lúc nào cũng sẵn sàng dịu dàng mà lúc nào cũng sẵn sàng chém giết n h ữ n g cái làm cho người ta chú ý hơn hết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 để bán lại cho người đấy chứ. Bạch xà t r ố n mắt bán lại cho ta. Vừa hỏi bạch xà vừa ngắm thiếu niên từ đầu đến chân, rồi hắn vụt bật cười sặc sủa, y như trong đời hắn chưa gặp một chuyện nào tức cười như thế. Gã thiếu niên vẫn đứng như trồng, mắt gã có vẻ ngơ ngơ mang dại, hình như gã không biết bạch xà đang cười cái gì. gã đánh xe đứng sau lưng lý tầm hoan g khẽ thở dài gã cảm thấy tên thiếu niên này y như có vẻ thật k h ù n g bạch xà cũng cười lớn cái đầu của tại hạ ngàn vàng cũng không mua nổi gã thiếu niên lắc đầu ngàn vàng hơi nhiều ta chỉ thấy đáng chừng 50 lạng bạch xà b ậ t ngưng tiếng cười hắn cảm thấy gã thiếu niên này không điên gã nói có vẻ thật lắm hắn lại nhìn sững gã, nhìn sững thanh kiếm kỳ cục, rồi lại bật cười hô hố. được, nếu tay kiếm ngươi l ẹ như ta, ta sẽ đưa cho ngươi 50 l ạ n hắn chấm câu bằng cách loan loáng thanh kiếm diệu, ánh kiếm y như châm chớp trước ngọn bách lạp trơ trơ. mọi người ngơ ngác, không hiểu tên bạch xà này định múa trò gì. ngay lúc đó hắn chợt thổi ra một hơi. cây bạch l ạ p bỗng rơi ngã từng đoạn một. thì ra khi liêm mạnh thanh kiếm diệu, hắn đã phát ngang mấy lượt, làm cho cây bạch l ạ p đứt làm bảy khúc. nhưng lưỡi gươm bé quá và hắn l i ê quá nhanh, không ai thấy được. ngọn bạch l ạ p vị thế cứ đứng yên. đến lúc hắn thổi ra, ngọn bạch l ạ p rơi từng đoạn một, thì hắn lại đưa kiếm nhấn tới. từng khúc bạch l ạ p bị mũi kiếm xuyên sâu vào và ngọn bạch l ạ p vẫn cháy tỏ như thường biểu diễn xong một đường tuyệt diệu bạch xà hất hàm ngạo nghễ sao như thế có lẽ không gã thiếu niên gật gù lẽ lắm bạch xà cười rằng sặc người có lẽ được như thế không gã thiếu niên điềm nhiên kiếm của ta không dùng để chặt s á t bạch xà hỏi ngay vậy thì thanh s ắ c dẹp của ngươi dùng để làm gì? gã thiếu niên mằn mằn cắn kiếm. kiếm của ta dùng để giết người. bạch xà cười k h a n h khách. giết người mà ngươi giết được ai? gã thiếu niên nói một cách tỉnh khô. người. tiếng n g ư ơ i phát ra cùng một lượt với tiếng thép rít trong gió nhưng không một ai thấy búng dáng gì cả. mà tiếng khua trong gió cũng thật ngắn ngủn. Khi mọi người chớp mắt, thì thanh sắt dẹp đã chỉ ngay yết hầu của bạch xà. Không biết thanh thép đã lún vào hay mới chỉ ấn sát lên làn da, vì thanh sắt dẹp hình dáng bằng đều không có mũi mà cũng không có máu vọt ra. Nhưng bạch xà đã t r ợ n t r ừ n g đôi mắt, hai tay lẫy b ẫ y rung, lưỡi h ắ n thè dài và máu theo đầu lưỡi trào ra. gã thiếu niên khẽ nhướng mắt, kiếm của người lẹ hay của ta lẹ. Bạch xà vẫn trừng trừng đôi mắt, tiếng ầ n ạc từ cổ họng y không ngớt phát ra. Hắc xà rung rung thanh kiếm trên tay nhưng chưa dám động đậy, tráng h ắ n bong bóng mồ hôi. Gã thiếu niên rút thanh sắc lại, máu từ yết hầu bạch xà bắn vọt một vòi.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 ngươi, ngươi thật vì năm mươi lạng vàng mà giết hắn à? Cả thiếu niên gật đầu. Đúng vậy. Hắc xà nhăn mặt, không biết khóc hay cười, và hắn vụt trở mũi kiếm rọc vào thân áo. Những thỏi bạc thỏi vàng rơi l ỗ n g c ổ m trên mặt đất. Và hắn rống lên: "Đó, trả cho ngươi đó!" Rồi y như một kẻ điên, hắn càng lên bàn, lên ghế, chạy bay ra khỏi cửa.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 cái món đồ chơi ấy quả là nguy hiểm. gã đánh xe nhìn tên thiếu niên trơn trối vì hắn đi lại phía bàn của lý tầm hoan không ai chú ý đến gia cát lôi cả. bỗng gia cát lôi từ dưới gầm bàn chui ra và bất thần lao theo gã thiếu niên phóng kiếm đâm mạnh vào lưng gã. thanh kiếm còn c á c h lưng gã thiếu niên đổ chừng hai lóng tay gia cát lôi vụt khẩn lại. hai tay bỗng lấy yết hầu, máu của hắn nhỏ tông tổng xuống đất theo hai cùi chỏ, mắt hắn trừng trừng nhìn Lý Tầm Hoan. g Lý Tầm Hoan g vẫn mân mê khúc cây khắc hình người, nhưng lưỡi dao nhỏ trên tay không còn nữa. Da các lôi kêu ạt ạt trong cổ họng và hai tay b ụ m lấy yết hầu cố gắng giật mạnh ra, một vòi máu bắn d ò n g cầu. gia c á t lôi ngã xuống d ã y đành đạch trên mặt đất. con dao khắc cây của lý tầm hoan g từ trong tay còn ướt máu hồng của hắn văng ra. nhưng không một ai thấy con dao từ tay lý tầm hoan g bay đến yết hầu hắn từ bao giờ. gia c á t lôi đang d i ã y h ụ c ngẩng đầu lên nói như rống, thì ra thì ra là ngươi. lý tầm hoan g thở ra. c h ỉ t i ế t khi nhận ra ta quá t h ễ phải nhận được sớm hơn chắc ngươi không dạy gì làm cái trò hạ tiện đâm l é n người như thế gia cát lôi cố gắng ngóc mặt cao hơn nữa nhưng lại ngã vật xuống im lìm câu nói sau cùng của lý t ầ m hoa với hắn có lẽ hắn không còn nghe được gã thiếu niên quay lại nhìn sát gia cát lôi mắt hắn thoáng lộ niềm kinh ngạc có lẽ hắn không dè con người ấy lại muốn giết mình nhưng chỉ nhìn lại một cái thật nhanh, hắn lại tiếp tục tiến đến chiếc bàn của Lý Tầm Hoan. g Từ đôi mắt hoang dại của hắn, t u é lên nụ cười và hắn hơi thấp giọng: bây giờ thì rượu tôi mời các hạ.